thứ trong quan tài, cuối đang đi tìm kiếm một dữ kiện quan trọng để lấp đầy khoảng trống của lịch sử dân tộc bờ Nam. điều ấy quan trọng hơn tôi thấy vậy bền hoài. chúng tôi mở nó ra nhé, mở nó ra cho tôi. tôi liền thầm trời mẹ kiếp cái lão già Kiên này, được anh em tư cứu cho mấy cái mạng chưa gì đã giờ cây thói hống hách. nếu mà không vì tính mạng của mọi người thì tôi đã mặc lão ta chết mấy lần rồi cũng nên.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 những cái gì đó không quan trọng nhưng bật được nắp quan cách này lên không phải là việc dễ dàng một chút nào nó được rắn trần với phần nó được rắn trần với phần bên dưới bằng sáp ong tôi lấy dao với thằng tư cậy dạch lớp sáp rồi mới hẹn nhau đẩy nắp quan ra cái nắp này nặng quá hai anh em của tôi chỉ giành giành được một chút thằng tư cố quá mới tới mức bật cả máu ập vết thương lao kiên thế suốt ruột cũng nhảy vào để phụ giúp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 Tôi nhận cơ hội này vội nhặt lấy cây mắt điên cuồng lao vào chém mộ ta. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Các vết chém lại liền nhanh chóng. Mộ ta ngưng lại hơi nhíu mắt. Nhìn tôi lạnh lùng rồi nói. Chẳng đừng tưởng ta không dám làm gì chàng. Nếu xong thì mộ ta chỉ cần dùng tay ngất một phát. Tôi liền ngã khỏi tế đàn. Lộn vài vòng trên mặt đất. Mẹ kiếp con mộ yêu quái này sao mà khỏe quá vậy. Mà ta từ từ tiến lại chỗ tôi.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 Hãy quỳ xuống trước vị nữ vương vĩ đại này. Thằng đồ biết mình không phải là đối thủ của con yêu quái này. Vội bỏ lại chỗ tôi. Rút ra mùa thành thuốc nổ rồi nói. Cho nổ chết bà nó đi. Tôi nhắm mắt lại giật lấy thành thuốc nổ đoạn nói. Là này đến tao. Tôi đánh lửa rừng hết lớn. Này con mụ dàng mấy ngàn tuổi kia. Tôi nghe nói phụ nữ sẽ khó chịu khi ai đó nhắc đến tuổi cổ ngọ cho nên muốn thử với bà ta, anh ở nữ vương Suman liền tức giận rồi gào lên. Ta mới 20 tuổi thôi, sao chàng nữ nói như vậy? giờ bà ta lướt ngày đến chỗ của tôi, khuôn mặt vô cùng vẫn nộ. hóa ra là phụ nữ dù có yêu quái thì vẫn chú ý tới tuổi tác của mình. tôi lẩm bẩm trong miệng. bà ta đang rời khỏi chỗ của Diệp, tôi liền dụ bà ta ra xa. bà ta vừa đuổi theo tôi, vừa lang hết điên cuồng. Khi ra đến chỗ đồ an toàn Thì tôi mới đốt thành thuốc nổ đoàn chạy tới ôm chặt lấy bà ta Nơi vương soma liền hết lớn Chàng làm gì vậy? tôi ôm chặt không buông tay Phía này có chết cũng phải giải quyết được Con mụ yêu quái này Bà ta thì liên tục vùng vẫy Hất văng tôi ra xa, xa Cả người của tôi đau nhất Chàng biết có mấy cái xương đã gãy Thế nhưng quyết không buông tay Bà ta lại gạo lớn Chàng sẽ chết đấy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 Bà không nên tồn tại ở thế giới này Bà phải chết Nhưng mà đáng lý ra sau khi viên ngọc bị vỡ nằm đôi Bà ta phải chết Thế mà bà ta vẫn sống sờ sờ, Lại còn tiến lại gần chỗ tôi Như bốn nàng tươi nuốt sống Đôi mắt vằn vền đầy các tia máu Bà ta ngay lập tức giơ tay ra tóm lít cổ tôi nhấc lên rồi rú lên Đồ bội bạc sao mày dám đâm ta chứ Phía này thì cầm chắc cái chết